Quy một c h ư ơ n giang nhà cảnh. hồi bọn nếu như họ vòng 10 ngày thiên a n chuyện, ý theo Giang Vân tính tình nhất định sẽ trở lại, mà ta cần phải làm là vì hắn tranh thủ thời gian. Giang trở tộc theo trở ta thủ thời t ra lại, lại, làm là đại biểu gia phải i vậy vì đã sẽ h mà vũ nhàn nhạt quét bọn họ một cái nói nguyên lai、like、là như vậy mọi người nghe vậy không hẹn mà cùng gật đầu tốt lắm chúng ta cái này p h ả i người cùng bọn chúng thương lượng ngày mai tiến hành kiêu chiến giang thiên hùng cùng trương diệu kiệt nhìn nhau sau đó điểm giống nhau đầu đạo lời này vừa nói ra toàn bộ phòng tiếp khách không khí thoáng cái buông lỏng không ít giang thiên vũ ba người đối về hai nhà t r ư ở n g bối thi lễ một cái sau liền ra cửa đi nguyên lai、like、tại nửa tháng trước tới gần thành trì khâu thành phố núi trong nhất đại gia tộc mạc gia bỗng nhiên tìm tới bọn họ trương gia bảo là muốn cùng bọn họ đám hỏi cũng biểu rõ hy vọng mang mạc gia tộc trưởng phần nữ gà cho trương hạo đối với thực lực mạnh với tự thân mạc gia sẽ tìm gia tộc của chính mình đám hỏi trương gia không có hoài nghi bởi vì từ lần trước phong ma chi địa diệt lý gia trốn tránh sau khi vu long lĩnh phát hiện nguyên thạch khoáng tin tức liền bị người chuyến phát ra ngoài phong ma chi địa không còn nữa tồn tại giang trương hai nhà thay huyền kiếm cốc giám hộ i chức trách tự nhiên cũng sẽ không có cho nên huyền kiếm cốc cũng sẽ không nữa che chở hai nhà bởi vậy thoáng cái quanh thân rất nhiều thế lực gia tộc đều theo dõi lam d i ệ p thành bất quá bởi vì hai nhà lẫn nhau tín nhiệm tăng mạnh hợp tác cho nên nguyên thạch khoáng bị hai nhà vững vàng k h ô n g chế ở trong tay về sau mặc dù cũng không có thiếu thế lực thượng môn ý đồ thông qua đám hỏi kết minh các loại thủ đoạn mang thế lực của mình thẩm thấu đến lam d i ệ p thành nhưng đều bị hai nhà cự tuyệt sau lần này mạc gia khai ra điều kiện cũng thực sự mê người mọi người đều biết mạc gia tộc t r ư ở n g chỉ cái này một cái gái một mạc gia biểu kỳ nếu như hai nhà đ á m hỏi như vậy sau này trương hạo cùng với gái một sở sinh tri tử mang trở thành mạc gia người thừa kế mà yêu cầu của bọn họ chính là cho phép mạc gia tiến vào chiếm giữ lam diệp thành đồng thời cùng trung trương gia nguyên thạch quyền khai thác đối mặt với cái này to lớn mê hoặc trương gia người tư tiền tưởng hậu cuối cùng quyết định đem trương hạo từ huyền kiếm cốc đều trở về cùng vị kia mạc gia tiểu thư gặp mặt một lần âm thầm nhìn hai người ở chung thời điểm người sau tính tình bản tính nếu như người sau không phải là cái loại này bá đạo điêu hoa người liền đồng ý c bất quá tên kia mạc gia tiểu thư đích thật là cái hiền thục đoan trang tiểu thư k h u ê cát nguyên bản tại trương hạo trở lại lam diệp thành phần ban đầu đối với nếu nói đám hỏi là cực kỳ bất mãn nhưng mà bách vu gia tộc gáp lực liền đáp ứng cùng người sau ở chung vài ngày ai biết vài ngày ở chung xuống tới trương hạo dĩ nhiên thực sự thích người sau cũng bởi vậy thái độ đại chuyển đồng ý cửa này hôn sự về phần tên kia đồng dạng bách vu gia tộc gáp lực tới đây tương thân mạc gia tiểu thư tại nhìn thấy anh khí cao ngất trương hạo sau khi trong lòng đối với đám h ỏ i phản cảm cũng dần dần biến mất đi đồng thời đã ở vài ngày trung đụng trong quá trình phát hiện trương hạo tâm điệu thiện lương trọng tình trọng nghĩa tuy rằng quý vi thiếu tộc trưởng nhưng là lại không có kia cổ cao cao tại thượng cảm giác người ngoài không có tôn ti giá cả thế nào chi biệt cùng nàng lý tưởng trung phu quân chọn người tương tự đến c ự c điểm cho nên hắn đối trương hạo cũng là sinh ra ái mộ ý hai người đều phát hiện từng người lòng của ý sau khi tự nhiên đối đồng ý cửa này hôn sự bất quá ai biết ngay trương gia chuẩn bị đáp ứng hôn sự thời điểm khâu thành phố núi mạc gia cũng đột nhiên tới một cái thanh niên áo đen hắn tìm được trương hạo không nói hai lời liền xuất thủ công về phía sau người mấy chiêu trong lúc đó trương hạo đã bị kỳ đả thương trên mặt đất mà đang âm thầm bảo hộ trương hạo trương gia cường giả nhìn thấy trương hạo thụ thương nhất thời giống như người thanh niên kia chiến đấu bất quá giao thủ một cái bọn họ liền phát hiện thanh niên này đúng là một vị nửa bước tiên thiên cường giả về sau giữa bọn họ tiếng đánh nhau đưa tới trương gia cùng với mặc người nhà chú ý mọi người đến hiện trường mặc ra người vừa thấy cái k i a thanh niên áo đen liền vội vàng tiến lên đưa hắn khuyên can xuống tới bất quá trương gia bên này cũng không dì sánh được tức giận nhà mình thiếu chủ dĩ nhiên ban ngày ban mặt bị người đánh thành trọng th ngay người trương gia phải ra khỏi tay đánh chết tên kia thanh niên áo đen thời điểm lại bị mạc gia của người n g ă n lại bọn họ giải thích nói cái này thanh niên áo đen là mạc gia thái thượng tờ giờ ư h ọ i nở gờ lao cháu ruột đồng thời cũng là thiết kiếm phái ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân tại thiết kiếm phái có một đan nguyên cảnh cường giả làm sư phụ bởi vì hắn cùng tên này mạc gia trưởng nữ thợ nhỏ cùng nhau lớn lên tình như tỷ đệ t r ò nên n tại biết gia tộc muốn đem hắn gà cho trương hạo lúc mới có thể vội và tới rồi muốn khảo nghiệm một chút người sau thực lực không nghĩ tới dùng sức quá mạnh mang người sau đả thương đối với mạc gia người cái này hời hợt ngôn ngữ t r ư ơ n gia g người tự nhiên là không gì sánh được tức giận bất quá ngại vì tên kia thanh niên áo đen bối cảnh bọn họ còn là cưỡng chế l ử a giận trong lòng dù sao vạn nhất thực sự đánh chết người sau sợ là sẽ phải đưa tới kỳ phía sau vị kia đan nguyên cảnh cường giả l ử a giận hơn nữa mạc gia thực lực cũng là rất mạnh có năm vị hóa dịch lao tổ toa c h ấ n hơn nữa trương hạo cùng kia mạc gia tiểu thư cũng nhất kiến trung tình mắt thấy hôn sự sẽ thành sau này đều là người một nhà có thể chịu liền nhận a ai biết tên kia thanh niên áo đen cũng ngạo nghễ biểu kỳ trương hạo thực lực quá yếu hắn không đồng ý hôn sự hắn sẽ ở lam diệ thành bảy xuống lôi đại phái ra nếu có có thể đánh bại bọn họ vậy hắn tự nhiên không ngăn cản nữa hai nhà đám hỏi đối với cái này tràn đầy khiêu khích nói lúc đó ở đây m ặ c r a người đều lựa chọn xấu hổ cười cũng không ra vẻ thấy vậy trương gia người rất tự nhiên đều là sắc mặt âm trầm không nói gì thêm mang trọng thương trương hạo dẫn theo trở lại tiến hành cứu trị ngày thứ hai m ặ c r a quả nhiên tại lam diệp thành thiết lập lôi đài phái ra bốn người thủ lôi khiêu khích trương gia đệ tử đối với loại này tại tự mình trước ra môn đánh tự mình mặt nhục nhã đi là không ít huyết k h í phương cương trương gia đệ tử lên một lượt đài khiêu chiến bất quá người cuối cùng cái đều bị đánh thành trọng thương đã lôi đài liên tiếp vài ngày đều là như vậy sau cùng trương gia tức giận phái ra trong tộc tuyết giấu tinh anh đệ tử lên đài khiêu chiến nhưng mà kết quả vẫn không có một người có thể thắng liên tiếp trên lôi đài bốn người liền chớ đừng nói chi là người cuối cùng không lên sân khấu người thứ năm về sau thương thế hồi phục trương hạo vừa nghe việc này không nói hai lời sẽ không cố trương gia ngăn cản nâng kiếm lên lôi đài một hơi thở ngay cả bại ba người về sau tại cửa thứ tư lúc kịch chiến ngũ canh giờ rốt cục mang người sau đánh bại dưới đài trương gia người thấy nhà mình thiếu chủ như vậy r ũ n g mánh nộn nhịp hoan hô bất quá tại người thứ năm lên sân khấu sau trương hạo sắc mặt của nhất thời liền thay đổi bởi vì người người thứ năm chính là ngày đó kích thương hắn thanh niên áo đen trận chiến cuối cùng kết quả không cần nói cũng biết trương hạo trọng thương bị thua hiện thanh niên áo đen đúng là người thứ năm tin tức này nhất thời làm trương gia trên giới hồ lên nửa bước tiên tiên cái này không rõ ràng muốn cản trở hôn sự sao bất quá trương gia cao tầng thấy trương hạo hai người quả thực lá mọc cách tình cảm bọn họ sau khi thương nghị quyết định đem trương hạ i n h ư ờ i q u thực lá mọc cách tình c b n họ sau khi t h ư n g n g h u y ế t định đ n m trương hạng hai người quả thực lá m c c á h t n h cảm bọn họ sau khi thương nghị quyết đ n h đem t r ư n g tha cửa n s này về s t r ư ơ n bất quá kết quả như trước trương hình thắng tu vi tuy rằng t ấ n chức cực nhanh đã đạt đến n ạ p khí tầng tám nhưng xa không kia thanh niên áo đen đối thủ sau cùng cũng thua cho hắn ngay trương gia báo cho biết mạc gia bưng tha cửa này hôn sự thời điểm kia thanh niên áo đen cũng đột nhiên b i ể u kỳ hắn coi trọng trương gia trương hình thắng cùng giang gia giang v ũ hiến cũng p h ả i người hạ thư mời hắn còn nói nếu như hai nhà người không đồng ý chỉ cần tại nơi cái trên lôi đài đánh bại hắn hắn liền tự nguyện thu hồi thư mời cái này tử trương gia rốt cuộc hiểu rõ cái này mạc gia đ á n hỏi sự giả tưởng nhúng tay lam diệp thành là thật hơn nữa lần này còn đem giang gia cho lôi đi lên điều này làm cho một mực một bên quan sát giang gia c a o mày không nớt nếu như không ứng chiến không chỉ có sẽ đánh ã đ mất bọn họ thể diện ra tộc sợ là còn có thể cho đối phương lưu lại mạnh mẽ nhúng tay lam diệp thành m ự t cớ ngay sau đó giang gia cũng phái ra trong tộc tuyết giấu nạp khí cảnh tinh anh lên đài khiêu chiến đáng tiếc có thanh niên áo đen làm sau cùng thủ lôi người mấy ngày kế tiếp không ít tinh anh đệ tử đều bị đánh thành trọng thương mà đang lúc bọn hắn muốn truyền tin huyền kiếm cốc lúc lại phát hiện lam diệp thành đối ngoại thư từ qua lại đã bị mạc ra người hoàn toàn cắt đứt bất quá ngoài dự đoán của mọi người hai ngày tiền giang thiên vũ cùng giang hồ đột nhiên trở về tới q một chương 148, Các vị độc giả bạn đọc vị giả b ạ năm đọc đến đại định đổi đem đại đúng đắc mọi mọi cho còn mới hôm người gia quái liền nói gia, xin người nghĩ gần nhất nhất không nay nguyên nhân n khỏe, kỳ tha thứ. dĩ, sao ta ta rất bất vì à, là nay về nhà nguyên bản liền hoạn có tuyển tiền liệt nham ông ngoại tại mẫu thân tỉ mỉ chăm sóc ba năm sau khi thân thể trạng vốn g còn là từng bước một trở nên kém hai cái c â u một cái bởi vì uống rượu đầu góc trở nên không quá bình thường hiện tại ly khai nhà tìm không được người nhị cứu sợ lao bà bất hiếu lời biếng lao nhân nằm trên giường bệnh nặng trong lúc hai tay ôm ngực không hơn trước mặt toàn bộ gánh nặng đều rơi vào trên người mẫu thân ba năm này mẫu thân chịu nhiều đau khổ năm nay trở về ông ngoại thân thể có thể nói đã chịu được phạm ông ngoại khi còn bé đợi ta rất khỏe ta không biết lần sau trở về còn có thể không thể nhìn thấy hắn cho nên sau khi trở về vừa mới bắt đầu là ở nhà của ta cùng ông ngoại nhà hai đầu chạy lúc ban đầu như vậy ta còn có thể một ngày viết chương một về sau liền rời đến ông ngoại gia trụ liễu nhà rột gặp suốt đêm mưa lễ mừng năm mới mấy ngày nay sự t ì n h các loại làm cho tâm lý loạn tao tao đầu mỗi ngày đều là ngu dốt không viết ra được tới đồ vật thực sự không v i ế t ra được tới tâm tình đặc biệt phiền táo cho nên tại ngày nghỉ kết thúc trở lại trường trước khi trong khoảng thời gian này ta đoạn càng tình huống đúng là bất đắc dĩ Quy một chương khâu sơn thành mặt ra t h u vũ sao ngươi lại tới đây trương gia trong một cái viện giang thiên vũ cùng giang hổ đỡ trương hạo hồi đến nơi này vừa vào sân chỉ thấy giang vũ yến trương h i n h thắng các nàng đang cùng cả người đến màu hồng quần trang đ i ể m tĩnh nữ tử khoái trá cười nói mà nhìn thấy trương hạo trở về chỉ thấy tên này đ i ể m tĩnh nữ tử bật người liền đứng dậy đi tới trương hạo trước mặt nhìn người sau sắc mặt tái nhật lộ ra một tia quan tâm vệ đạo ta lo lắng thương thế của ngươi cho nên mới tới nhìn ngươi hôm nay cảm giác thế nào cảm giác hoàn hảo được rồi hai vị này là giang gia giang thiên vũ cùng giang hổ bọn họ là ta huyền kiếm cốc đồng môn lần này trở về là muốn khiêu chiến mạc vấn thiên bọn họ trương hạo nhìn thấy tên này mặc màu hồng q u ầ n trang điểm t ị n h nữ tử bệnh trạng gương mặt của thượng nặn ra một tia nụ cười vui vẻ cũng về phía sau người giới thiệu giang thiên vũ hai người đạo thiên vũ công tử giang hồ công tử tốt thật xin lỗi là chúng ta mạc ra cho các ngươi thêm p h i ề n thoái ta thay bọn họ hướng các ngươi nói xin lỗi nghe vậy mạc thu vũ cũng lộ ra nồng nặc vẻ ấ y n ấ y đối về thiên vũ hai người sâu đậm thi lễ một cái đạo thu vũ cô nương không cần như vậy cái này sự tình làm sao có thể trách tội đến trên đầu của ngươi giang thiên vũ đối với lần này cũng lơ đánh lắc đầu nói hắn sau khi trở về đã giải cái này chuyện này khiến vị này m ạ c ra tiểu thư tới đám h ỏ i kỳ thực bất quá là bọn họ m ạ c ra lần hành động này một cái cờ hiệu mà thôi thiên vũ t ố c trưởng bọn họ đã đồng ý sao lúc này giang vũ yến đi lên trước tới đối với giang thiên vũ nói đã đồng ý ngày mai bắt đầu ta và giang hồ sẽ trước sau tiến hành thiêu chiến kéo dài vài ngày đợi được giang vân bọn họ trở về chắc là không có vấn đề trương hạ o hồi đáp mọi người nghe vậy yên lặng ở đầu ngày thứ hai Giang Gia cùng Trương gia, gia người trung đi tới Diệp cái Lam thành chờ tâm đám ở vào khâu sơn thành mạc gia quả nhiên là đại gia tộc đều nhiều ngày như vậy giang gia cùng trương gia vẫn không có người nào có thể đánh bại năm người này nghe nói hai người bọn họ nhà lần này đem những thứ kia tại đại tông môn đệ tử gọi trở về cũng không có đánh bại mặt trên đang ngồi vị kia đó là tự nhiên giang gia cùng trương gia thiên tài đệ tử có thể nào cùng vị này so sánh v ớ i ta nói cho các ngươi biết ta đại cứu nhà nữ nhi đệ đệ của trượng phu thê tử nội mội ngay mạc ra làm công nàng nói cho ta biết vị này mạc vẫn thiên thiếu gia có thể là chúng ta hoàn thắng quốc bài danh đệ nhị tông môn thiết kiếm phái ngoại môn đệ nhất nhân nhân kỷ thiên tư siêu tuyệt cho nên mặc dù không có tân chức ngoại môn thế nhưng sớm đã bị một vị đan nguyên cảnh tông sư thu làm đóng cựa đ cái gì cái này mạc vấn thiên có một vị đan nguyên cảnh sư phụ tôn hừ bằng không ngươi cho là vì sao giang gia cùng trương gia sẽ thả đảm nhiệm mạc gia tại lam diệp thành náo loạn lâu như vậy hắc hắc mạc sư m i n h ngươi nói cái kia được xưng lam diệp thành đệ nhất giang thiên vũ hôm nay có thể trôi qua tạ cửa hải này sao mạc gia thiết lập trên lôi đài một cái dáng dấp khinh bạc cầm ý nam tử tùy ý liếc mắt dưới đài mọi người vây xem sau đ ỗ n g nhiên trong mắt linh quang lóe lên nhẹ nhàng nhất chuyển tựa hầu nghĩ tới điều gì chỉ thấy hắn nghiêng mặt sang bên đối về bên cạnh hắn vị kia vẻ mặt lãnh đạo huyền ý thanh niên nhẹ nhàng c chỉ thấy tên này huyền y thanh niên mở hai mắt ra nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua tên này thất bại đao nam tử đối chính là hắn nếu là ta thi triển toàn lực không biết có thể thắng qua hắn sao c ư ờ i quãng đời còn lại nhìn mạc vấn thiên nghiêm m t nói hắn lần này sở dĩ tiếp thu từ trưởng lao sai khiến tới giúp đỡ mạc vấn thiên r a t ổ c âm thầm thu phục khâu sơn thành quanh thân gia tộc thế lực một mặt là bởi vì đây là tông môn mệnh lệnh về phương diện khác thì là bởi vì hắn tại tông bên trong cửa đợi quá lâu nghĩ ra được vung lòng một chút thuận tiện điều giáo điều giáo các nơi thiên tài bất quá ai biết mấy ngày hôm trước trương gia trương hình thắng cùng giang vũ yên các nặng d tuy rằng hắn không có thi triển toàn lực bất quá cái này vẫn như cũ khiến hắn tại mạc vấn tiên h trước mặt b ộ i cảm nhục nhã bởi vậy khi biết l a m diệp thành đệ nhất thiên tài giang thiên vũ từ huyền kiếm cốc trở về sau hắn dự định toàn lực xuất thủ sẽ sẽ vị này l a m diệp thành đệ nhất thiên tài đối với lần này mạc vấn tiên h trầm mặc chốc lát nói nếu như thi triển ra toàn lực đánh bại hắn cũng không thành vấn đề bất quá như qua chiến đấu kế tiếp ngươi có thể đánh bại lời của hắn chứ không muốn thắng đem hắn lưu cho ta ta muốn đích thân đại biểu mạc ra nghiền ép hắn cái này ta hiểu ngay này cười quáng đời còn lại khỏe miệm một kiểu nết miệng cười nói mặc ra lôi đài đến rồi tại trương hình thắng bọn họ cũng đến nơi này mau nhìn là giang gia cùng người của trương gia tới giang thiên vũ bọn họ một đi tới nơi này bật người liền đưa tới đám người chung quanh xôn xao hắc hắc rốt cuộc đã tới mặc ra trên lôi đài tại giang thiên vũ bọn họ xuất hiện ở nơi này lúc cởi quãng đời còn lại cùng mạc vấn thiên đều nhấc lên đầu nhìn về phía giang thiên vũ bọn họ chỗ ở phương hướng giang gia thiếu chủ giang thiên vũ hắn cũng đã trở về cái này có trò hay để nhìn lam diệp thành đệ nhất thiên tài đối khâu sơn thành đệ nhất thiên tài ta ngược muốn nhìn đến cùng cái nào lợi hại hơn nói nhảm đương nhiên là chúng ta làm diệp thành thiên tài lợi hại không đúng ta nghĩ là m ặ c ra người này lợi hại nghe nói hắn là nửa bước tiên t i ê n cảnh giới cường giả tại thiết kiếm phái trẻ tuổi chung là vô địch cường giả đây ngay t r u n g quanh lôi đài không ngừng chỉ trò đàm phán hòa bình luật trong giang thiên vũ bọn họ đã đi tới trên lôi đài khuôn mặt mới cái kia chỉ hai cái hôm nay là hai người các ngươi tới khiêu chiến sao c ư ờ i quãng đời còn lại từ trên ghế ngồi dậy lảo đảo vẻ mặt buông lỏng đi tới giang thiên vũ cùng giang hồ hai người trước mặt nhìn từ trên xuống dưới bọn họ nói chỉ là cái này vừa nhìn cười dư thanh liền nhìn ra giang thiên vũ thân phận chân chính b không chỉ là bọn hắn hai cái còn có chúng ta giang vũ yến cùng trương hình thắng các nàng mảy liêu nghiêm tiến lên một bước đi tới giang thiên vũ hai người trước mặt hai người các ngươi thấy hai người cười quắng đời còn lại sắc mặt của nhất thời liền cứng lại rồi giang vũ yến cùng trương hình thắng là trước trong chiến đấu hắn duy nhất không có nhường mà bại bởi đối phương hai người mặc dù mình không có đem hết toàn lực bất quá bại bởi hai nữ nhân loại sự tình này một khi chuyển tới tô n g môn vậy hắn còn mặt mũi nào mặt ở ngoại môn đặt chân thế nào các ngươi mặc ra vừa không có nói khiêu chiến qua một lần người không thể nựa khiêu chiến lẽ nào ngươi là sợ chúng ta lần này đem bọn ngươi toàn bộ đánh bại sao bị chê cười quáng đời còn lại không nói lời nào giang vũ y ế n khẽ cười một tiếng nói nghe vậy cười quáng đời còn lại lúc này thần s ắ c l ạ n h lão đạo ừ chê cười ngươi đã muốn nghĩ lại bại một lần chúng ta đây biến thành toàn bộ ngươi mạc sư minh dứt lời cười quáng đời còn lại xoay người lại đến như trước ngồi ở chỗ kia huyền y thanh niên trước mặt đối về người sau đưa lỗ thai thấp giọng nói một lát sau chỉ thấy kia huyền y thanh niên nghiêng đầu nhìn thoáng qua giang thiên vũ bọn họ sau nhẹ nhàng mà đối về cười quáng đời còn lại gật đầu ừ đa tạ mạc sư minh cười quáng đời còn lại đối về mạc vấn thiên nếp miệng cười tiếp theo liền đứng dậy đi tới giang thiên vũ bọn họ trước, mặt. Ai tới trước? người quãng đời còn lại khép lại trong tay chiết phiến nhẹ nhàng vừa gõ bàn tay đối v ề giang thiên vũ mấy người đạo q một chương một trăm năm mươi trở về huyền kiếm cốc giữa lúc lam diệp thành bên kia giang thiên vũ bọn họ làm từng bước bắt đầu thực thi kéo dài kế hoạch thời điểm giang vân thượng thanh bồ thiên đan tài liệu luyện chế cũng bị giang hàn cho s i ê u tập hoàn thành tuy rằng những tài liệu này thoan g cái liền đem giang v â n trên người hơn hai vạn khối hạ phẩm nguyên thạch hoa sạch sẽ bất quá giang vân nhìn trước mặt mình kia đôi linh khí giạt rào linh dược tài liệu cũng lộ ra vẻ hài lòng chỉ cần có thể đem ốc của hắn hoàn toàn chữa chị không để cho hắ giang vân mấy thứ này ngươi xem một chút không sai a giang hàn trong phòng chỉ thấy hắn chỉ vào trên đất kia đôi linh dược thở phào nhẹ nhóm nói mấy thứ này hắn thế nhưng phí hết một phen công phu mới mua được lúc đó cái kia linh dược các quản sự báo ra cái này đôi linh dược giá cả thời điểm dọa hắn vừa nhảy hai vạn một nghìn bốn trăm khối hạ phẩm nguyên thạch chính là một vị nội môn đệ tử thân gia cũng không gì hơn cái này a khi đó hắn còn có chút bận tâm giang vân cho nguyên thạch không có nhiều như vậy bất quá về sau khi hắn vừa nhìn cái kia t ừ sắc không gian giới chị cũng cả kinh bởi vì giang vân cho hắn cái không gian này trong giới chỉ dĩ nhiên chất đầy núi nhỏ vậy hạ phẩm nguyên th nghĩ tới đây hắn liền nghi ngờ nhìn về phía giang vân đạo giang vân lại nói tiếp ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên thạch Ng cái này là ban đầu ở phong ma chi điệu nội lấy được nghe vậy giang vân đầu tiên là sửng sốt một chút bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại đối với người sau ha hả cười nói nga giang hàn nhàn n h ạ t gật đầu lập tức liền không nói thêm gì nữa t h ế vậy giang vân mỉm cười liền mang những linh dược này thu vào kiếm truy không gian sau đó liền lại trở về trên giường tiếp tục nhắm mắt tu luyện về phần giang hàn thấy vậy còn lại là gỡ xuống treo trên tường tinh cương kiếm sau đó lén lút đóng cửa lại đi ra ngoài đến bên ngoài luyện thành lập kiếm tới hắn sau khi rời khỏi đây ngồi ở trên giường giang vân bỗng nhiên mở hai mắt ra n g h e ngoài cửa luyện kiếm tiếng vang lên giang vân hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua trong lòng ấm áp tiếp theo liền mang tâm thần chìm vào kiếm truy trong không gian đi tới kiếm truy trong không gian chỉ thấy hi hòa chính đứng ở nơi này thủy tinh cung điện một góc ánh mắt ngưng trọng thúc giục lúc này huyền phụ tại không trung hoang nông đ ỉ n h tới hi hòa mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên lục quang rực dỡ bị đạm kim sắc thần diễm bao gồm hoang nông đình mở miệng nói ừ cái này thượng thanh bồ thiên đan rất khói hình dạng không khỏi khẽ cao mày mở miệng hỏ loại này trị liệu thần hồn thức hải đan dược tối kỵ lò lửa nhiệt độ không quân cho nên ta phải cẩn thận xem thời gian khi hòa nhìn chằm chằm phía trên hoang nông đỉnh hơi chút đo phía dưới l i ế c nhìn giang vân đạo n g h e vậy giang vân lặng lẽ gật đầu sau đó liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó đợi chờ dâng lên hai canh giờ sau phía trên lóng lánh lục sắc thần quan g thanh ngọc đại đ ỉ n h chậm rãi nhỏ đi hạ xuống lô đỉnh chung quanh nhạt ngọn lửa màu vàng tại hoang nông đỉnh hạ xuống đồng thời hô hấp giữa liền tràn và hoang nông đình trong tiếp theo nắp lọ mở ra chỉ thấy một quả đậu tương cao thấp trắng lắng mang viên thuốc này lấy ra nhìn người sau biểu mặt kiết như ẩn như hiện một đoá kim sắc đan vân hy cùng trên mặt của nhất thời lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm cho ăn vào kia của ngươi thức hải là có thể khôi phục như lúc ban đầu k h i hòa xoay người lại mang viên thuốc đó giao cho giang vân cảm tạ cùng t h u ố c giang vân tiếp nhận trước mắt cái này miếng tản r a nồng đậm mùi thơm ngát thượng thanh b ổ thiên đan bật người cùng kính đáp t ạ đạo trở lại ngoại giới giang vân đã đem kia miếng thượng thanh b ổ thiên đan ăn xong đi xuống viên thuốc này dược hiệu quả nhiên cùng hy hòa miêu tả độc nhất vô nhị kia vừa vào giang vân trong cơ thể bật người liền hóa thành một đạo ô nhuận n thanh chạy đi ngược chiều mà lên trào và góc của hắn cùng óc của hắn p h ầ n bích dùng vi l i ế u nhất thể tiếp theo một trận kk rung động qua đi chỉ thấy giang vân thức hải p h ầ n bích nhanh chóng trở nên ngưng thật cứng dày sau cùng dược lực tan hết góc của hắn p h ầ n bích không chỉ có nguyên bản kia liệt tổn hại chỗ bạc n được cảm biến mất hơn nữa trở nên so với t r ư ớ c còn muốn ngưng thật mấy lần thức hải thương thế một tốt giang vân tinh thần bật người liền khá hơn bất quá hắn vẫn chưa mang cái này nói cho giang hàn mà là tiếp tục tại giang hàn ở đây ở đi xuống thời gian mỗi ngày càng quá khứ của gi bất quá giang thiên vũ lúc đầu làm ước định gửi thư cũng vẫn không có chuyển đến hai người biết nhất định là lam diệp thành đã xảy ra chuyện hai người ngay sau đó lập tức thu thập đi lý nhiên sau đi ngoại môn quản sự c h ỗ đó xin nghị kỳ liền nội v ã xuống núi môn huyền kiếm cốc bên ngoài cự ly lam diệp thành có chừng một dặm lộ trình người sau tại huyền kiếm cốc phạm vi k h ô n g chế phía ngoài nhất khu vực cự ly xa xôi bất quá vạn hạnh chính là tại huyền kiếm cốc bên ngoài hạ t ă n g thành nội thì có đi thông lam diệp thành phương hướng cửa hàng phi thuyền hai người lên tàu kia phi thuyền trái lại so với bọn hắn kị mã tiết kiệm sắp tới ba ngày lộ trình ngay tại lúc giang lam diệp thành bên này trương huỳnh thắng các nàng mấy người cũng kéo dài không được tại còn hơn trước ba người sau khi giang vũ yến lần này dĩ nhiên bại bởi lần trước bại cho các nàng cười quãng đời còn lại không sai chính là lần trước các nàng thắng nổi cười quãng đời còn lại người sau lần trước tựa hồ giấu diếm thực lực lần này dĩ nhiên ngay từ đầu liền đem giang vũ yến áp chế ở tại hạ phong trận chiến cuối cùng xuống tới nàng hợp lại tiến toàn lực vất bại cho dù là trương huỳnh thắng sau cùng cũng là t h ắ n g hiểm hơn nữa còn bị nội thương không cách nào cùng mạc vấn thiên tiến hành sau cùng đánh một trận c ư ờ i quãng đời còn lại đánh một trận kết quả nhìn dưới lôi đài người vây xem trận m ắ t hốc mồm trương hình thắng nhưng khi ban đầu cùng giang thiên vũ cùng nổi danh thiên tài thế nhưng hôm nay cùng cười quãng đời còn lại đánh một trận đều là thắng hiểm còn bị trọng thương kia giang thiên vũ coi như là thắng nạp khí tầng bảy cười quãng đời còn lại chỉ sợ cũng khó bảo toàn lông tóc không tổn hao gì liền chớ đừng nói chi là sau khi cùng nửa bước tiên thiên cảnh mạc vấn thiên đánh một trận ai khâu sơn thành dù sao cũng là so với chúng ta lam diệp thành cao một cấp thành trì mặc ra thực lực cũng so giang ra cùng trương gia cường xem ra lần này mưa yến tiểu thư cùng huy nguyện tiểu thư thực sự muốn gả cho cho vị này mạc g a thiếu ra dưới lôi đài người vây xem khán giả hôm nay tới chỗ này giang thiên vũ bọn họ đều là không khỏi âm thầm thờ d à i nói những lời này truyền đạo giang thiên vũ sau lưng hai nhà người trong thai làm cho bọn họ sắc mặt nhất thời lạnh lẽo bất quá bọn hắn biết bọn hắn bây giờ phải nhẫn cho nên bọn họ chỉ là đem túi đầu liền đi theo giang thiên vũ bọn họ đi tới bên cạnh lôi đài thiên vũ phải cẩn thận giang h ồ trịnh trọng vố vô giang thiên vũ bà vai nói hắn cũng thua tại ngày hôm qua liền bại bởi cười quáng đời còn lại yên tâm đi bất kể như thế nào ta biết kiên trì đến giang vân trở về giang thiên vũ nhìn thoáng qua trên lôi đài kia dứt lời hắn liền nhảy lên lôi đài hôm nay là hắn muốn khiêu chiến cười quãng đời còn lại l a m diệp thành đệ nhất thiên tài ta thế nhưng ngưỡng mộ đã lâu đã lâu hôm nay để ta biết một chút về người cái này l a m diệp thành đệ nhất thiên tài đích thủ đoạn a cười quãng đời còn lại hợp lại trong tay chiếc phiến ánh mắt nhìn chằm chằm giang thiên vũ đạo như ngươi mong muốn nhàn nhạt nhìn đối diện cười quãng đời còn lại chỉ thấy giang thiên vũ tay phải vừa lộn một thanh linh khí lượn lờ ngay cả sao trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn